Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ông Cương hỏi Ông Dũng này Ông làm sao thế Ông nghe có thấy tiếng rên không hả Lúc đó ông Dũng giật mình sực tỉnh Ồ không Tôi đang chăm chú xem các ông làm mà Tiếp tục đi chứ Trời trưa rồi Còn phải thuê xe kéo về nhà nữa chứ Ông Cương gật đầu Tiếp tục công việc Rồi nửa giờ sau đó, cây sao đổ ầm xuống phía vực. Với những giọt máu đầm đìa chảy ra, hai thằng con ông Cương tái hết cả mặt. Ô, oh, máu! cái cây có máu như người vậy kìa! Rõ là cây ma rồi! Ông Cương vội gạt đi ngay. Đó là nhựa cây thôi. Mau làm đi, kẻo trễ giờ rồi đó. Thế là cây sao mau chóng bị chặt làm ba bốn khúc, rồi sau đó vận chuyển ra khỏi khu rừng mát rủ. Ông Dũng trả công cho ông Cương rất hậu, và sau đó nhờ ông ngày mai lên chùa dựng nhà trên bãi đất trống của chùa. Vì là bà Hương ở nhà đã lên chùa xin phép xây nhà cô Nhi ở đó. Công việc xây nhà mát, nhà dưỡng lão, nhà cho cô Nhi xong xuôi, nhà sư chùa lâm tuyển cảm động. Thí chủ đã làm việc có ích đầy ý nghĩa. Nhất định thí chủ sẽ hưởng lộc như kinh nhân quả bao đời đã phán. Phúc Lộc đầy đủ cho nhân gì, xưa lập chùa an cất nhà mát. Mà tôi coi thí chủ cũng có nhiều tâm sự lắm, phải không? Ông Dũng thú thật. Dạ thưa, tôi không có tâm nguyện gì lớn lao đâu. Lên chùa là do tâm nguyện của tôi mà thôi. Chỉ có điều tôi già rồi mà vẫn chưa có con. Nhà sư nhìn ông Dũng ngạc nhiên. Lạ chưa? Tôi cứ nghĩ là thí chủ đã có con nối dõi rồi chứ. Tôi bấm đốt ngón tay, tính đúng rồi mà. Ông Dũng buồn bã: “ Dạ quả đúng như vậy, nhưng con tôi nó chết sớm quá. Nó mới có 18 tuổi thôi. Tôi rất khổ tâm vì điều đó. Nghe vậy, nhà sư nín lặng hồi lâu rồi giọng trầm xuống. Thôi thôi, tôi hiểu cả rồi. Cậu con trai của thí chủ kiếp trước đã làm nhiều điều ác nghiệt cho nên bị phạt chết yếu đó thôi. Cậu ta đã đầu thai làm chó rồi, gây cho ông bà sự đau khổ. Nhưng phúc lộc của ông bà còn dài lắm đó nghe. Nhất định là ông bà sẽ đạt được tâm nguyện thôi. Thí chủ phải siêng năng đến chùa tu tâm. Hát sẽ thành quả phúc. Ông Dũng gật đầu cảm ơn sư trụ trì Ông bà Dũng Hương thành tâm cầu khấn và năng lên chùa hay làm phúc. Ai ai cũng khen ngợi. Rồi một hôm, ông bà lên chùa thấy một người ăn mày Người này nhìn ông bà chầm chập. Ông ta không xin tiền. Ông bà Dũng Hương vẫn cứ cho. Ông ăn mày liền từ chối. Bà Hương thấy vậy ngạc nhiên. Ông làm gì lạ vậy? Tại sao xin tiền rồi cho lại không nhận? Nghe thế ông ăn mày cười bảo Tôi đi xin, nhưng mà chỉ xin một thứ mà thôi. Ông Dũng hỏi Thế ông xin cái gì? Nói rõ xem nào. Nếu được tôi sẽ gắng sức. Thế là ông ăn mày vui vẻ nói ngay. Dạ tôi xin làm con của ông bà có được không ạ? Thế là hai ông bà còn chưa kịp trả lời thì ông ăn mày kia đã biến mất tâm. Ông bà Dũng Hương bàng hoàng cả người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mấy tháng sau đó bà Hương thấy người khó thở liền đi khám và bác sĩ cho biết là bà đã có thai. Bác sĩ nói giọng Trường hợp ngoài 50 tuổi mà có con như bà đó là hiếm lắm, đúng là lộc lớn rồi. Nghe vậy bà Hương mừng rỡ, vợ chồng hoan hỷ vô cùng. Ít tháng sau, bà Hương đẻ ra đứa con trai bụ bẫm kháu khỉnh mới đẻ ra mà đã biết cười. Ông bà đặt tên con là Nhất Tiến. Nhất Tiến lớn lên, lấy vợ, đẻ liền một lúc mấy đứa con trai. Bà Hương vui vẻ nói: "Đúng là trời Phật đã hiểu thấu nỗi lòng mình, ông còn lo cái gì nữa không, ông Dũng?" Nghe vậy, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net